Ngày 3 tháng 8 69 Gặp lại anh Tân Sau 3 tháng trời gian truân tàn khốc Anh Tân đối với mình Không phải là một đồng chí bí thư huyện ủy Mà chỉ là một người anh thân thiết Không hiểu anh có đồng ý không Nếu trong quan hệ Mình giữ trọn cái bản chất của một người con gái Xuất thân từ xã hội chủ nghĩa Nghĩa là lúc nào cũng có cái bình đẳng thân thiết và thông cảm không hề phân biệt cấp bậc. Hôm chia tay để anh đi về cánh Nam, mình từ trong bình Mỹ trở ra, lòng băng khoăn một nỗi là mong gặp anh trước lúc anh đi. Chiều gần tối, mình mới về tới nhà, bỗng thấy anh đi ra. Trong bóng chiều chập choạng, màu áo của anh như điệp, với không gian chỉ còn thấy rõ trước mắt mình một nụ cười tươi một đôi mắt sáng và đen ngời trên khuôn mặt của anh bỗng dưng mình thấy thương anh vô cùng người anh lúc nào cũng giữ vững niềm lạc quan kỳ lạ muốn chạy đến bên anh gục đầu trong cánh tay anh như những lần mình đi xa về Gặp ba má hay cậu hiền Nhưng mình đứng yên Không nói gì cả Quanh mình còn có những người khác Anh bắt tay mình Rồi đi một đoạn còn dặn với Cảnh giác nghe đồng chí Trâm Mình hiểu tiếng đồng chí Anh dùng ở đây Không suy nghĩ gì cả Mình nói theo anh vào trong đó viết thư về nghe anh tân nói xong mình ân hận nói câu đó người ta sẽ nghĩ gì có ai hiểu hết tình cảm anh em giữa mình và anh không hay là họ không hài lòng khi thấy một đồng chí cán bộ đối với một đồng chí bí thư một cách không đúng khuôn khổ anh tân ơi Có một điều làm em đắng đo khi xem anh như một người anh trai chí thiết chính là điều này. Anh là một cán bộ to nhưng em thì không muốn điểm đó. giá anh chỉ là một cán bộ như em thôi. Em sẽ thoải mái hơn trong tình anh em đối xử hàng ngày. Anh nghĩ gì? về đứa em miền Bắc này hở anh Năm Ngày 5 tháng 8 69 đi cấp cứu ban đêm, đường đi qua nhiều đoạn nguy hiểm những con đường quốc lộ xe địch qua lại thường xuyên và những ngọn đồi nơi Mỹ đóng đèn từ những khu căn cứ rực sáng mình đi giữa cánh đồng phổ thuận ba bên là ba nguồn sáng rực rỡ núi chóp Núi xương rồng và những ngọn pháo sáng treo lơ lửng phía trước mặt Những nguồn sáng ấy theo các ngã Làm bóng mình nghiêng theo các hướng Mình có cảm giác như một diễn viên đang đứng trên sân khấu Như những ngày còn là cô sinh viên y khoa Trong các buổi biểu diễn ca nhạc Bây giờ mình cũng là một diễn viên trên sân khấu của cuộc đời Mình đang thủ vai một cô gái vùng giải phóng với bộ quần áo đen. Đêm đêm theo du kích đi hoạt động giữa vùng ta và gần sát bên địch. Có thể mình sẽ gặp địch và cũng có thể mình sẽ ngã xuống, trong tay sách thuốc còn nắm chặt và người ta cũng sẽ thương tiếc người con gái đã hy sinh vì cách mạng giữa tuổi đời còn xanh ngát ước mơ sáu tháng tám sáu mươi chín hoàng hôn trên cánh đồng lúa bao giờ cũng giữ được vẻ nên thơ dù giữa hoàn cảnh nào cũng vậy mới sáng nay địch càng vào kim giao trong lúc tác chiến hai đồng chí đã bị thương nặng một đồng chí hy sinh tang tóc còn đè nặng bên mình vậy mà chiều nay đứng giữa đồng lúa chín vàng mình bỗng thấy cuộc sống vẫn đang lên Người ta vẫn gặt lúa tấp nập và nụ cười vẫn tươi trên khuôn mặt người cán bộ trẻ cùng đi với mình. Anh ta tên là Công, người yêu của Liên. Liên chết hôm nay chưa được 10 bữa, Công đau buồn khôn xiết. Nhưng giờ đây, trước mặt mình, anh vẫn cười tươi và câu chuyện vẫn tràn trề sôi nổi. Mới lúc nãy, trước lúc đi, anh ôm cây đàn mandolin chơi một bài nhạc vui. Mình nhìn anh, cảm thấy kỳ lạ. Nếu đặt mình trong địa vị của công thì sao? Chắc không thể có nụ cười và tiếng đàn sôi nổi ấy. 15 tháng 8, 69 Ai chiến thắng mà không hề chiến bại Ai nên khôn mà chẳng dạy đôi lần? Phải đọc và hiểu sâu sắc lời của Tố Hữu mới không bi quan trước cảnh này. Một trận ra quân, hai đồng chí bị thương nặng, sáu người hy sinh, mười người bị bắt sống. Trong số người hy sinh có anh Đáo, người huyện đội trưởng của Đức Phổ. Mình quen anh từ những ngày đầu bước chân về Đức Phổ. Anh ít nói, nhưng sâu sắc, rất sát người, sát việc và có nhiều uy tín trong quần chúng. Trong trận này, anh đã tự mình dẫn một tổ thọc sâu vào sát trung tâm quận anh bị một viên đạn xuyên từ đáy lên đỉnh phổi vết thương ngực hở mà không được băng bó nên anh choáng không hồi phục giờ phút hấp hối anh cũng còn tỉnh táo cũng còn đủ sức hiểu và không muốn làm phiền đến người khác vừa cấp cứu cho anh nước mắt mình vừa chảy tràn trên mặt thương anh vô hạn muốn tìm mọi cách cứu anh nhưng không có cách nào mình như một chiến sĩ hai tay đã bị trọng thương đành nhìn quân thù vũ khí trong tay xông đến giết mình uất ức căm thù làm mình rung tay không Mình không đầu hàng đâu, ý chí trả thù sẽ đem đến nghị lực cho mình. Anh Đáo ơi, anh có nghe thấy tiếng em không? Tiếng nói của một người đồng chí, một người em, một người bạn thề sẽ trả thù cho anh và cho những đồng chí đã ngã xuống vì ngày mai thắng lợi. 17 tháng 8 69 Nhận được thư em, buồn buồn khi thấy em hỏi chị có còn nhớ đứa em mộc mạc này không? chào ôi sao mà em ngây thơ thế? hỡi đứa em thông minh dũng cảm của tôi! bao giờ chị cũng dành cho em nhớ thương trọn vẹn, bao giờ chị cũng thương em và biết ơn trước tình thương cao cả thiêng liêng độc đáo mà em đã dành cho chị. em có biết không? chiều nay cũng như bao buổi chiều khác chị vẫn nhìn về trong ấy qua lớp sương chiều chị vẫn nhận ra đỉnh núi xanh có một vệt đất đỏ đó là đỉnh núi của quê em ở đó có em đang đêm ngày nhớ thương lo lắng cho chị bao giờ quên được em đâu hai mươi lăm tháng tám sáu mươi chín những ngày căng thẳng tột bậc đêm đêm bọn mỹ đi quanh làng chui nằm trong lúa để sáng sớm tinh mơ lại bò vào làng tập kích thật sớm sáng nay mới mờ mờ sáng chúng đã bao quanh xóm mình xuống công sự với tư thế đã sẵn sàng nằm dưới công sự nghe chúng la hét lùng sục phía trên cái cảm giác ghê tởm căm thù có một sức nặng như một trọng lượng đè lên trái tim mình. Trong trận càng sáng nay mẹ con chị Thu Hương bị thương. Chị Thu Hương người y tá xã mà xưa rày mình cùng ở với chị mới đêm hôm cùng ngồi với mình tâm sự cho đến tận khuya. Lần đầu tiên mình nghe người mẹ của một đứa con tập Tàn tâm sự về nỗi đau buồn trước sự lỗi lầm của họ. Thằng bé con chị bụ bẩm và xinh xắn như một đứa trẻ Tây Âu. Sáng nay bị hai mảnh cối xuyên vào ngực đúng vùng tim, không hiểu có sống nổi không. Chiến tranh là vậy đó, không từ trẻ nhỏ, không từ một bà già và đáng ghê tởm vô cùng là bọn Mỹ khát máu. 29 tháng 8, 69 Người mẹ ấy còn rất trẻ, nhìn khuôn mặt đầy đặn với nước da trắng trẻo và dáng người thon thả của chị. Ít ai biết được rằng chị đã có một đứa con lớn với ba tuổi quân. Mình không hiểu gì về chị lắm Chỉ sống gần Thiện, con chị Nhưng đêm nay không hiểu sao Chị đem câu chuyện tâm tình của một người mẹ Về đứa con duy nhất của mình Kể cho mình nghe Thiện năm nay 18 tuổi Cha của Thiện đi tập kết Người mẹ trẻ ở nhà cặm cụi nuôi con Thiện đã lớn lên trong tình thương kỳ diệu của mẹ Quá thương con, chị đã nuông chiều con quá mức. Ngày ngày, mỗi buổi đi học, thiện đòi mẹ phải trả công. Bước chân về nhà, thiện đòi ăn bánh. Bữa nào cơm không có cá, thằng nhỏ hờn bỏ cơm đi học. Là mẹ nó phải chạy theo năng nỉ để nó về ăn một chén cơm cho khỏi đói lòng. 15 tuổi, thiện đòi đi bộ đội. Mẹ nó không cho, nhưng Thiện đã nói là làm. Nó khai tăng một tuổi rồi theo một đồng chí bộ đội đi về đơn vị. Mẹ Thiện đưa con đi mà tin rằng giỏi lắm một tuần nữa con mình sẽ về. Cái thằng nhỏ suốt ngày đòi ăn vặt, chưa hề biết làm một việc nhỏ nào từ lúc lớn đến giờ mà làm sao đi bộ đội. Nhưng chị đã lầm. Cuộc đời gian khổ nhưng vinh quang của những người bộ đội đã lôi cuốn được Thiện. Thằng nhỏ chịu đựng mọi gian nan cực khổ mà nó chưa hề tưởng tượng được ra. Thiện đã trưởng thành. 17 tuổi, em đã thành một đảng viên. Không hiểu sao, em không hề viết thư về cho mẹ. Đằng đẳng 3 năm ròng. Ba năm, chắc thiện không thể hiểu được rằng mẹ nó đã thương nhớ nó đến mức nào. Ba năm xa con, cũng là ba năm ác liệt của quê nhà. Giặc càng quét đánh phá, chiếc hầm pháo nơi ăn ở cuối cùng của gia đình chị cũng bị mìn vật tan tành. Chị dẫn mẹ già đi tìm chỗ ở giữa mùa mưa. Những ngày mưa lạnh nằm cong queo trong một xó hè của người khác. Chị chỉ đau khổ, lo âu, không hiểu con mình ở đâu, có áo ấm mặc không. Với số tiền ít ỏi, chị mua len, đăng áo cho con, để đợi nó trở về. Hết mùa lạnh, thiện không về, chị sợ áo đã chật mùa sau, chị đem bán chiếc áo đó, Đang lại chiếc khát lớn hơn, để đó đợi con về. Đêm ngày, chị len lỏi đi tìm hỏi tin con. Anh ơi, đồng chí ơi, có biết thằng thiện ở công trường 1 không? Những người gặp chị vừa thương vừa bật cười vì câu hỏi ngớ ngẩn đó. Trời ơi, bộ đội thì đông, vùng giải phóng thì rộng. Chị hỏi vậy, biết làm sao mà tìm? Cho đến một ngày, do hỏi tin con đã về đơn vị 48, chị chạy đến đồng chí cán bộ phụ trách xin đi tìm gặp con. Thông cảm với nỗi lòng người mẹ, người thủ trưởng của chị hứa sẽ dẫn chị đi đến chỗ thiện. Nhưng sau nhiều ngày công tác vất vả, cộng với nỗi cực nhọc vì tìm con, chị đã kiệt sức. Chị đau nặng nửa tháng trời, khi chị khỏi thì đơn vị con đã lên đường hành quân đi chiến đấu. Lại những ngày xa cách, lo âu, đau khổ vì nhớ con. Rồi có một bữa gặp một người quen cùng xóm đang công tác tại đơn vị thiện đóng, chị mừng hơn được của chị chụp hỏi đồng chí cán bộ đó về con. Anh cán bộ đồng hương ngập ngừng báo với chị rằng, cách đây một tháng, sau ba lần xin về thăm mẹ mà chưa được phép, thiện đã bỏ đi đâu mất. Nghe tin, chị như người điên. Bao nhiêu nhớ thương, khao khát, hy vọng, mong chờ, giờ đây như tuyệt vọng. Không còn sáng suốt nữa, chị chửi người cán bộ đó không một chút nể nàng. Anh không xứng đáng là người đồng hương vì anh không có chút tình quê hương. Anh không xứng đáng là một thủ trưởng vì anh không có tình đồng đội. Anh không hiểu gì hết. Con tôi mới rời vú mẹ mà anh đành đoạn không cho nó gặp mẹ sau 3 năm nó nhớ tôi ư. Con tôi đâu? Nếu nó chết trên đường đi tìm mẹ thì... Thì... thì anh biết không? Tôi sẽ tuyên truyền để không một bà mẹ nào cho con đi giải phóng nữa đâu. Chị bỏ công tác đi Sài Gòn. Chị không hiểu đi làm gì nữa, nhưng chỉ biết rằng nếu ở nhà chắc sẽ điên và không sống nổi nữa. Thật ra thiện không đào ngủ, em đã chuyển đi đơn vị khác đặc biệt hơn. Trong một buổi đi cổng gạo, em đã ghé qua nhà, nhưng mẹ em đâu có ở nhà thiện lại lên đường. Ở Sài Gòn, nghe tin con về, ngay chiều hôm đó chị ra mua vé tàu, trở về Quảng Ngãi. Và chị đã gặp con, ôm con trong lòng. Chị lần tay trên từng kẻ tóc, từng vết sẹo trên người con. Con chị, thằng thiện, ốm yếu, nũng nịu ngày xưa. Nay đã là một đồng chí bộ đội, với nước da ngâm đen và dáng người mảnh khảnh nhưng rắn rỏi. Thiện đã là một đảng viên chính thức, một đồng chí trinh sát giỏi dạng dày gian khổ. Nước mắt chị từng giọt rơi trên chiếc áo màu xanh lá cây, đã bạc màu và đôi vai đã sờn vì nhiều lần mang cổng thiện xin đơn vị về nhà mười ngày, mười ngày làm sao cho đủ với người mẹ ấy? Như một đám ruộng khô hạn giữa mùa hè, một gầu nước mát thì thấm thía vào đâu? chị không cho thiện về đơn vị nữa, không đi đâu nữa hết. Có chết mày chết ở đây tao cũng thỏa mãn, làm cách mạng ở đâu cũng được. Tao không để mày đi nữa đâu. Cột giữa hai cột tre siêu vẹo, mình lặng nghe chị kể. Mình cười mà nước mắt chảy dài theo những sợi tóc xõa ngang mặt. Thương chị vô vàng, cảm thông vô vàng với tấm tình của một người mẹ nhưng cần phải có một kết luận đúng đắn để chị trở thành mẹ Việt Nam điển hình về tình thương con cho đúng đắn biết dân con mình cho tổ quốc Chị ơi, chị đừng để tình thương ấy sai đường lạc lối Em sẽ chờ kết luận của câu chuyện để ghi tiếp vào nhật ký của em Rồi, thiện đã ngủ ngon Cậu bộ đội trở lại bé bỏng Trong cánh tay âu yếm của người mẹ Thiện ơi Người giải phóng quân Đã từng lăn lộn trên chiến trường Với những chiến công rực rỡ Cháu hãy nói với cô đi Cháu sẽ xứng đáng là một giải phóng quân ngày ba mươi tháng tám sáu mươi chín mấy hôm nay nóng ruột lạ lùng nghe ở phổ cường tác chiến ác liệt mình thao thức lo âu đêm ngày ra vào không yên dạ linh tính như báo một điều gì không lành và chiều nay quả nhiên tin buồn đến trong tin chiến thắng từ cánh nam đưa ra trắng một đêm chiến đấu liên tục ta diệt mười bốn tăng Một HU-1A, 15 xe nhà binh, diệt 150 tên Mỹ. Một du kích hy sinh, hai đồng chí bị thương. Ôi, sao đồng chí du kích đó lại là nhiều, đứa em mồ côi cha mẹ, đứa em cưng của Thuận. Thương nhiều chừng nào, lại thương Thuận chừng nấy. Chắc em mình héo hon từng tất ruột. Em ơi, chị hiểu lòng em, lòng đứa con mồ côi, chiêu chắc nuôi em mình, lo cho nó từng bữa ăn, giấc ngủ, dạy cho nó từng lời ăn, tiếng nói. Bây giờ... Rất tiếc rằng chị không được gần em để ôm em trong lòng, xoa dịu nỗi đau khổ cho em. Lau từng giọt nước mắt, chảy tràn trên đôi mắt long lanh của em. Chiều nay, địch tập kích vào làng khi đã lên đèn, xuống công sự tối om và ngột ngạt mà mình chỉ nghĩ đến nhiều. Nước mắt mình hòa với giọt mồ hôi. Nhiều ơi, chị và anh ba, chị bốn sẽ trả thù cho em nghe em. Ngày 1 tháng 9 69. Tiễn anh Tân lên đường đi họp, lòng mình sao xuyến, lo âu và nhớ anh. Tình anh em đã lớn lên trong những ngày qua. Mình cũng đã tin rằng với mình, anh có một tình thương đặc biệt. Nó cũng chỉ là tình anh em, tình cách mạng, nhưng có cái đậm đà sâu sắc của những tâm hồn hiểu biết và cảm thông nhau. Hồi chiều ngồi lật quyển sổ của anh, thấy mấy lá thư mình gửi, anh vẫn cất trong trang sổ đó. Mấy lá thư ngắn ngủi viết trong trang giấy xé vội. Mình biết tính anh, thư từ anh xem rồi xé đốt cả loạt, nhưng mấy tờ giấy đó anh vẫn giữ. Nghĩa là anh đã dành cho mình một góc trong trang sổ đời anh trong những điều anh căn dặn anh sơ đồng chí xã ủy xã phổ văn có việc phải bảo vệ mình chu đáo không được để tổn thất đáng tiếc không được làm hao hụt vốn liếng của đảng mình cười thầm khi nghe anh dặn nhớ đấy tôi gửi đấy không hiểu anh sơ có biết rằng trong câu gửi gắm ấy có tình người anh Lo cho đứa em gái hay không? Ngày 3 tháng 9 năm 69, lúc 9 giờ 47 phút. Bác Hồ đã vĩnh biệt chúng ta. Bác ơi, chúng con thề chiến đấu để thực hiện cho bằng được nguyện vọng sự nghiệp mà bác còn bỏ dở. Giải phóng miền Nam và giành độc lập tự do cho tổ quốc. Một cái tan đau đớn nhất đã đến với chúng ta. Bác Hồ đã từ trần. Ôi, tôi không khóc mà thấy tim mình rỉ máu, đau xót, không thể nào tả được. Bác ơi, sao bác lại vĩnh biệt chúng con khi sự nghiệp Còn gian dở. Nước nhà chưa thống nhất. Đồng bào miền Nam chưa được đón bác vào Nam. Mà bác đã yên giấc rồi. Bác ơi, ở bên kia thế giới. Chắc bác chưa yên lòng. Khi nước nhà còn một nửa chìm trong lửa khói. Máu dân tộc Việt Nam còn chảy ròng Cho sự nghiệp của bác và của dân tộc. Nhớ bác. Chúng con thề chiến đấu để sự nghiệp chung hoàn thành Nhớ bác nước mắt động lại thành căm thù trút vào đầu giặc Mỹ Bác của con, của dân tộc Việt Nam, của tất cả những người vô sản trên thế giới Hãy tin rằng bác không bao giờ chết Tên tuổi và sự nghiệp của bác sẽ còn sống muôn đời